phách thiên lôi thần. Tiêu Tiềm. Chương 20 kim cấp con rối hình người 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 04 phút 10. Chương 20 kim cấp con rối hình người thú. Hà. Cái bệ đá này lên liền ba con nâng cấp con rối hình người thú. Đúng là không có cái gì khác nguy hiểm. Tảng đá kia mặt sau Chính là một mảnh kiến trúc tối đáng quý chính là Nơi này phòng ốt không có bất kỳ tư hao Ngọ dương nhìn chầm chầm những kia kiến trúc xem Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng Nói, dĩ nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại si tị Hy vọng không nên đụng đến lời hại đồ vật hoặc là cảm bẫy Nếu như nơi này không có bị khai quật quá nên có rất tốt thu hoạt Cô Kỳ nói không biết nơi này là cái gì tính chất khu vực Hy vọng là địa phương tốt Năm người cũng không có vội vã đa qua Mà là cẩn thận quan sát Cấm địa hung hiểm Có thể lôi tinh phong cùng phong sâm tung không rõ Thế nhưng Ngọ dương cổ Kỳ cùng tịch tử đều phi thường rõ ràng Cũng không dám manh động Nhất định phải có niềm tin chắc chắn Bọn họ mới sẽ có hành động Bốn tòa tháp cao Còn có một mảnh kiến trúc Phía trước chính là cây này to lớn bình đài Bốn tòa tháp cao Trong đó có một tòa sụt một nửa Một tòa nghiêng lịch Còn có một tòa đỉnh tháp biến mất không còn tâm hơi Hoàn hảo không chút tổn hại liền còn lại tòa tiếp theo Kiến trúc thì lại trên căn bản hoàn hảo không chút tổn hại Trong đó có mấy tòa thậm chí còn có lồng phòng hổ Lập lòe nhàn nhạt bạch quang Không nhìn thấy một bóng người Vắng ngắt phản phất một ngôi mổ mổ Một lát Cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp Ngọ dương nói Chúng ta đi vào tiếng nói của hắn có chút khích động Loại này không bị thăm dò quá di tích Vậy tuyệt đối là bảo tàng Đương nhiên Ẩm chứa trong đó nguy hiểm cũng không cần nói cũng biết Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bể đá một bên Phía trước chính là một mảnh kiến trúc Mà tại kiến trúc trước Nhưng là một mảng nhỏ rừng cây Có thể thấy đây là sau đó sinh trường cây cuối cùng cỏ dại Nếu như là nguyên bản chồng Dù cho quá vô số năm tháng Cũng sẽ chỉnh tệ Cũng không biết cấm địa người là xử lý như thế nào Thần kỳ đến cực điểm Lại như lúc trước nhìn thấy mặt cỏ như thế Phản phất hoàn toàn không bị năm tháng ảnh hưởng Này một mảng nhỏ rừng cây Cực kỳ tươi tốt Đem kiến trúc và bình đại hoàn toàn tách ra Ngọ dương nhảy xuống bể đá Đi vào trong rừng cây Những người khác cũng theo đồng thời tiến vào Đại gia đều vô cùng cẩn thận, tận lực giảm thiểu nồng tính. Rất nhanh, ánh mắt mấy người rơi vào mấy cách bơi lội ngân cấp con dối hình người thú lên. Tịch tử nhẹ nhàng vớ ngực nói, may là, may là, may là có mảnh này rừng cây nhỏ che chắn. Không phải vậy mẹ đá nơi đó một mực nhiên, nơi này dĩ nhiên có bốn cách ngân cấp con dối hình người thú. Mẹ nhà hắn Một khi kinh động Vừa nãy chúng ta đối phó liền không phải ba người ngấu thú Mà là 7 cái Lôi tinh phong Nơi này không phải bốn người ngấu thú Mà là 6 cái Người xem bên kia Ngọ dương nhìn chầm chầm xem Gật đầu Hâm Hai người kia ngấu thú sửa vào ở trên vách tường Kỳ quái Làm sao bất động Sáu cái ngân cấp con dối hình người thú Mọi người sắc mặt ôm trầm lại Này có thể xử lý không tốt Mấu chốt nhất chính là bọn họ không cách nào phán đoán Trừ này 6 cái ngân cấp con dối hình người thú ở ngoài Trong phòng có phải là còn có Nếu là một khi khởi sướng chiến đấu Từ trong phòng lại lao ra mấy người ngấu thú đến Vậy thì phiền phức thứ Tịch tử, vật này thực sự là chán ghét thấu Mẹ, làm nhiều người như vậy nấu thú làm gì? Lôi tinh phong không nhịn được cười Ngưng cười, sư thúc Đây là vì phòng ngừa người như ngươi đi vào cướp đồ vật À, ha ha Ngọ dương đột nhiên nói Đừng lên tiếng đồng thời dơ tay chỉ vào phương xa Tòa kia mất đi đỉnh tháp tháp cao Nhỏ rộng Xem Lôi tinh phong chờ người ngưng mắt nhìn lại Từng cây từng cây sắc mặt đều biến Một bóng người xuất hiện tại trên tháp cao Bởi mất đi đỉnh tháp Vì lẽ đó hiện lộ ra thân hình hắn Lấy lôi tinh phong ánh mắt Lập tức đã biết Đó là một tên to xác Có tới 3 mét trở lên độ cao Hơn nữa thân thể cực sự hùng tráng Tương tự cũng nhìn rõ ràng Người kia có một to lớn thú đầu, tịch tử đưa tay che lại miệng, cổ kỳ trên mặt lộ ra cay đắng, nhỏ giọng muốn chết à, kim cấp con dối hình người thú trời ạ, nơi này tại sao có thể có như vậy con dối hình người thú, liền ngay cả kim cấp đều xuất hiện, lôi tinh phong. Chúng ta vẫn may đã rất tốt nếu như mới vừa rồi cùng ngân cấp con dối hình người thú chiến đấu. Con kia kim cấp con dối hình người thú vừa vặn có thể nhìn thấy nếu như chúng ta còn đứng tải trên bình đài vận khí của chúng ta đã đủ tốt. Tiếng nói của hắn cực nhỏ. Thế nhưng những người khác đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ngọ dương, hắn nên còn sẽ rời đi. Đây là hắn tuần tra đường bộ. Lôi tinh phong gật đầu. Không sai, chỉ là không biết hắn xuất hiện cùng rời đi thời gian Hy vọng hắn có thể mau chóng rời khỏi Không phải vậy, chúng ta không có cách nào hành động Kim cấp con dối hình người thú Thực lực có thể so với chân quân cấp cao thủ Lợi hại kim cấp con dối hình người thú Thậm chí có thể chống lại thời đỉnh cao chân quân Nhưng là cùng thiên quân so với vẫn là kém rất nhiều. Vì lẽ đó tại vực ngoại tinh không. Có một vị thiên quân cấp cao thủ. So cái gì đều đều hữu hiểu hơn. Cái này cũng là ngọ dương dám mang lôi tinh phong đến nguyên nhân. Hắn cho là mình có thể để bảo vệ lôi tinh phong an toàn. Cũng không phải ngọ dương sợ này con kim cấp con dối hình người thú. Mà là bởi vì một khi kinh đồng hắn sở xuất hiện không có chú ý tới những người khác ngấu thú Một khi con dối hình người hình thú thành quy mộ Coi như ngọ dương cũng phải tách ra phong mang Chết người nhất còn có một con rẻ lôi tinh phong Sơ ý một chút Có thể lôi tinh phong liền chạy không thoát Đây là hắn không thể chịu đựng Theo quan sát Nằm trong lòng người càng ngày càng trầm trọng Bọn họ phát hiện nơi này có rất nhiều con dối hình người thú Một phần bị bọn họ phát hiện Một phần còn giấu ở trong kiến trúc Nếu như không có cách nào thanh lý những người này nấu thú Cũng là không thể nói là cướp đoạt nơi này bảo tàng Năm người xem như là tạm thời bị vây ở rừng cây nhỏ bên trong Cũng may rừng cây nhỏ tuy rằng chỉ có không lớn một mảnh Nhưng là phi thường tươi tốt Có thể nghiêm mật đem 5 người che đậy Đây cũng là bởi vì nơi đây rừng cây là sao trưởng thành Những con dối này thú đối với này không một chút nào quan tâm Lúc này mới để 5 người có cơ hội tránh né Cẩn thận tính toán một hồi Ngọ dương không nhịn được lắc đầu Không có cách nào đánh lén Chỉ cần chiến đấu Lập tức sẽ đưa tới những người khác ngấu thú Đại gia nói một chút Nên làm gì Lôi tinh phong cũng tại tính toán Hắn kết luận cùng Ngọ dương như thế Không thể mạnh mẽ tiến công Bởi vì không biết những kiến trúc này bên trong tàng có bao nhiêu người ngấu thú Nếu như phân hóa vi diệt Còn có khả năng thành công Có thể mạnh mẽ tiến công hy vọng thành công cực nhỏ. Rất khả năng đem năm người tất cả đều hãm ở bên trong. Phong tung, rất khó đánh a hắn cũng tính kế rõ ràng. Tịch tử sắc mặt rất khó nhìn. Hắn liền hy vọng nơi này không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy ngấu thú tại. Hắn tha thiết mong chờ nhìn Ngọ Dương. Nhỏ giọng. Sư bá có gọi hay không? Ngọ Dương đương nhiên muốn đánh đều tới đây Làm sao có khả năng lui về Hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có cơ hội cô kỳ phải đánh thế nào Ngọ Dương Đầu tiên chúng ta muốn bảo đảm đường lui Một khi không địch lại Liên cấp tốc trở lại thông Thứ không quỷ diệt thông Cũng là có thể ngăn cản truy binh Đây là tiên khảo lự sau khi thất bại đường lui, phi thường thận trọng dòng suy nghĩ, mọi người tán thành. Ngọ dương, mặt khác, chúng ta không thể liều mạng. Nếu như liều mạng, không biết nhân tố quá nhiều, ta không cách nào khống chế. Đôi này, chuyện này đối với đại gia đều bất lợi. Ăn, chúng ta cần phải tìm được một đối lập ổn thỏa phương thức tiến hành. Điều kiện tiên quyết chính là Chúng ta không thể chết được bất luận người nào Mọi người cùng nhau gật đầu Ai cũng không muốn chết Cách điều kiện này là tất yếu Ngọ dương Như vậy chúng ta nên làm sao tiến hành Mọi người cùng nhau muốn nghĩ biện pháp Đại gia hạ thấp rộng một năm miệng mười bắt đầu thảo luận Lôi tinh phong có loại cảm giác kỳ quái Hắn cảm giác mình nhóm người này lại như là một đám sạc cướp Đang thương lượng làm sao dùng cái giá thấp nhất Cướp được nhiều nhất thứ đáng giá nhất Lôi tinh phong liên tục nhìn chung quanh Hắn đang quan sát địa hình nơi này Vì lẽ đó trên căn bản không nói gì Thương lượng chốc lát Cũng không có ra kết luận Đại gia đều có chút ủ rũ Ngọ dương nhìn tới nhìn lui Liếc mắt liền thấy trầm mặt không nói lôi tinh phong Hắn nói À phong Ngươi có đề nghị gì B Lôi tinh phong ta muốn trước tiên làm rõ mấy cái vấn đề nhỏ Ngọ dương Vấn đề gì Cứ hỏi tốt Lôi tinh phong con dối hình người thú lẫn nhau trợ giúp điều kiện là cái gì Hoặc là nói Là nhìn thấy nào đó một người ngấu thú bị công khích Một người khác ngấu thú sẽ tới trợ giúp sao Như vậy không nhìn thấy con dối hình người thú cũng sẽ đến không Ngọ dương kiến thức cấm địa nhiều nhất Biết tình huống cũng càng kẽ nhất Hắn suy từ chốc lát Nói Trước đây gặp gỡ đều là không tin con dối hình người thú Rất ít gặp gỡ kết mẹ kết lú, Lần này chúng ta khá là mạo hiểm Đến người cũng ít Có thể một mực gặp gỡ tình cũng như thế Anh Con dối hình người thú lẫn nhau trợ giúp điều kiện Ta cũng không nói được Lôi tinh phong gãi đầu một cái Nói Như vậy a một lát Hắn nói Nếu là như vậy Chúng ta nhất định phải tiến hành thăm dò Nếu như đối phương như ông vỡ tổ đuổi tới Chúng ta cũng chỉ có thể lui lại Nếu như không phải ha ha Cơ hội này Ta tin tưởng mọi người nhất định có thể nắm Con dối hình người thú dù sao không phải người Cũng nhất định không có ai trí tội Lôi tinh phong chính là đánh cược điểm này Cũng đáng giá đi đánh cược Ngọ dương gật đầu Như vậy Cũng là một cái biện pháp tốt Dù sao cũng hơn ngồi cái gì Cũng không dám làm mạnh Đại gia thấy thế nào Tịch tử nói đáng giá thử một lần Cô ý Xác thực là một biện pháp Chỉ cần con dối hình người thú Không phải như ong vỡ tổ sông lại Chúng ta xác thực có hy vọng thắng Phong sâm tung Không ý kiến tán thành thử một lần Ngọ dương cười nói được Lần này liền đánh cược một lần Thắng liền thắng mãn bát mãn bồn Thua cũng sẽ không đả thương gân động cốt Kha khà Làm A Phong Ngươi tới nói Nên làm gì bắt tay Lôi tinh Phong cân nhắc chút lát Hắn chỉ vào cách đó không xa Dù đáng bốn con ngân cấp con dối hình người thú Đầu tiên chính là muốn làm đi này bốn con con dối hình người thú Không phải vậy cái gì cũng không thể nói là Ngọ dương điểm điểm đầu đây là tất yếu Lôi tinh phòng Câu dẫn này bốn cái ngân cấp con dối hình người thú Cũng là đại thể là có thể chắc ra đối phương có phải là lẫn nhau liên lạc Hơn nữa có thể kiểm tra ra Bọn họ có thể hay không kêu gọi trợ giúp Điểm này phi thường trọng yếu Ta ra nhìn một chút cảnh vận chung quanh Chúng ta có thể sống đồng phạm vi nhỏ vô cùng Cũng chính là chắc chắn nhất địa phương chiến đấu Chính là phía sau chúng ta thứ bình đài Cổ kỳ đúng Vừa nãy chúng ta chiến đấu liền không làm kinh động Những kia ngân cấp con dối hình người thú Ngọ dương gật đầu Không làm kinh động Đó là bởi vì chúng ta công kích tốc độ rất nhanh. Phát sinh vang động đủ tiểu. Ăn! Nếu tiến hành kiểm tra, chúng ta liền không cần quá cẩn thận. Chính là muốn nhìn một chút. Nếu như đồng tính thứ, sẽ có hay không có con dối hình người thú trợ rút. Lôi tinh phong gật đầu, đúng có điều, ai tới rùa địch Ha <cười> ha, ta kiến nghị, do ta đến rùa địch